Các bạn đang nghe truyền một chuyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ các ngày trong tuần tại vnradio.vn hôm nay nguyễn thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ hai mê động lòng lĩnh chương 4 lên kế hoạch giọng đọc nguyễn thành lòng lĩnh nói rộng ra là một dư mạch của dãy tân lĩnh kỳ thực chính là một dải đồi núi chẳng chìm đồi đất này nối tiếp đồi đất khác độ nhấp nhô lên xuống rất lớn khoảng giữa những gò đồi bị mưa và gió lớn xối mòn tàn tác hình thành vô số rãnh sâu còn có chỗ nhìn bên ngoài cứ ngỡ là đụn đất nhưng chỉ cần dẫm lên là sụt bên dưới sụt xuống hang sâu nhìn khoảng cách Giữa hai bản núi theo đường chim bay Thì rất gần Nhưng muốn đi từ bên này sang bên kia Cũng phải vòng vèo đến cả ngày trời Địa danh này không thấy chép trong sách vở Thậm chí cả một cái tên thống nhất cũng không có Người dân ở huyện thành Cổ Lam gọi là Long Lĩnh Nhưng những người dân nông thôn Cư trú quanh đây Thì gọi là Dốc Bàn Xà Đương nhiên tên Dốc Bàn Xà Không có khí thế như lòng lĩnh Nhưng nếu dùng để miêu tả địa danh địa mạo Thì cái tên đầu trực quan hình tượng hơn cái tên sau nhiều Đúng 9 giờ sáng Ba chúng tôi rời khỏi huyện thành Cổ Lam Đoạn nào sẽ đi được Thì chúng tôi bắt xe đi Xe không đi được Thì đi xe số 11 Vừa đi vừa mò mẫm hỏi đường Đến được Long Lĩnh thì trời đã nhá nhèm tối. Dưới chân dãy Long Lĩnh có một ngôi làng nhỏ. Cả làng ước chừng trên dưới hai mươi hộ dân. Giờ cũng đã muộn, muốn tìm được ngư cốt miếu, thật chẳng phải chuyện dễ. Đường núi hiểm trở, bật cẩn rơi xuống rãnh sâu. Chưa nóng nước, đã đỏ gọng thì nhục lắm. Chỉ bằng cứ tá túc trong làng một đêm. Có gì thì sớm mai tính tiếp. Chúng tôi liền gõ cửa ngôi nhà ở ngay đầu làng. Nói rõ ý định với chủ nhà, bảo bọn tôi đi ngang qua đây. Giờ đã quá muộn, mà trước chẳng thấy làng, sau chẳng thấy tiệm. Chúng tôi không ở chùa, mà sẽ trả một ít tiền gọi là. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già, thấy chúng tôi tay sách nách mang, gói lớn gói nhỏ. Lại điệu theo một con ngỗng trắng, đang nhảy choi choi trong lòng cũng hơi ngờ vật, không hiểu bọn tôi làm cách trò gì. thầy vậy tuyển béo vội tuyết miệng cười với hai ông bà. dạ thưa, tụi cháu đi thăm lại đồng đội cùng đơn vị ngày trước, ngang qua đây thì trời sập tối. hải bác chồng, bọn cháu đường xa tới đây cũng chẳng dễ gì. ai đi xa mà chẳng vác hết đồ đạc của căn nhà đi theo. hải bác dụ lòng thương, cho ba anh em chúng cháu một cái chỗ quạt đêm. Hai mươi tệ này hai bác cứ nhận lấy đi ạ Nói xong Cũng chẳng cần biết xem chủ nhà có chịu nhận hay không Đã rút tiền ra nhét vào tay hai ông bà già Đôi vợ chồng già thấy chúng tôi không có vẻ gì giống quân trộm cướp Nên vui vẻ đồng ý thu xếp cho chúng tôi một căn buồng Bên trong dường như đã mấy năm không có người ở Tuyển béo thấy trong sân có thùng nước và đòn gánh Bèn nói với tôi Nhật ơi, mau đi gánh đầy hai tục nước lại đây. Tôi ngạc nhiên hỏi. Mục nước làm gì? Trong bình cậu vẫn phải có đầy nước đó sao? Tuyển béo giải thích. Quân giải phóng các cậu vào ở nhà dân. Chẳng phải đều gánh nước đổ đầy chum, Lại còn quét sân, rồi lợp mái nhà cho bà con hay sao? Tôi đáp lại. Mẹ cha nhà cậu chỉ được cái lắm chuyện tôi có thông thuộc gì vùng này đâu, làm sao biết được giếng nước ở chỗ nào? Với lại trời tôi thế này, tôi đi lạc đường không quay trở lại được thì sao? Còn nữa, một lát tôi sẽ đến gặp người ta hỏi han tình hình quanh đây. Đến lúc ấy cậu đừng có lắm lời đấy. Bớt được câu nào thì bớt mẹ nó câu đó đi. Hường nằng thắp nằng khói, người năng nói năng lỗi, đừng có mà quên đấy. Đang lúc nói chuyện. Hai vợ chồng già dán cho chúng tôi mấy quả trứng Nướng hai cái bánh mạch Đem vào trong phòng Tôi dối dít cảm ơn Vừa ăn vừa lân la trò chuyện Hỏi xem căn phòng này trước đây ai ở Không ngờ mới hỏi được một câu Hai ông bà đã nước mắt lưng chồng Căn phòng này vốn là phòng của đứa con trai độc nhất của hai người Năm trước Con trai ông bà đi vào dốc bàn xà Tìm con kiều lạc của nhà cho đến giờ vẫn không thấy trở ra. Người trong làng tìm kiếm suốt mấy hôm trời, đến cái xác cũng không ai tìm được. hẳn là đã dẫm phải bụi đất thụt xuống hố sâu, rơi vào mê động trong núi rồi. đứa con trai duy nhất mất tích, vậy là xong đời cả chỗ dựa của tuổi già. người đưa tiễn lúc qua đời cũng không còn nữa. Bấy nhiều năm này hai ông bà đều nhờ vào bà con trong làng xóm. Giúp đỡ mà sống gắn gượng qua ngày Chúng tôi nghe kể Đều cảm thấy xót thương Lại biếu ông bà thêm chút tiền Hai ông bà cứ cảm ơn mãi không gớt Xuyệt xòa Mình gặp phải người tốt Tôi lại hỏi thăm một số chuyện khác Hai ông bà đều nói Dốc bàn xả chẳng có mộ đời đường nào cả Chỉ nghe người dưới chướng nhắc đến Một ngôi mộ cổ lớn Thời Tây Chô Hơn nữa Ngôi mộ này có nhiều ma quỷ ghê gớm lắm Thậm chí giữa thành thiền bạch nhật Còn có người thấy ma dựng tường trên dốc Rồi cứ thế đi lạc Nếu may mắn gặp người nào Thì còn cứu được Còn đen đuổi Chỉ còn nước chết mục trong đó Dân trong vùng này Gọi nơi đây là bàn xà Còn rắn cuộn tròn Chính là chỉ đường đi quanh co phức tạc Dễ bị lạc đường Còn bê động long lĩnh Thì để chỉ hang động nằm trong núi Trăm đường nghìn lối Dọc ngang chẳng khác là mê cung tự nhiên cả Còn như ngư cốt miếu Địch thực là vẫn còn Có điều đã bỏ hoang mấy chục năm rồi Ra khỏi làng Vòng qua hai ngọn núi sẽ tới một hẻm núi sâu Ngư cốt miếu nằm ở tận cùng hẻm núi ấy Năm xưa khi xây ngư cốt miếu Gã thương nhân quyên tiện nói rằng Nơi đó là huyệt vị phong thủy Dựng miếu Long Vương ở đó Sẽ được mưa thuận gió hòa Nào ngờ miếu xây xong Mọi sự chẳng có gì thay đổi Ông trời muốn làm mưa Thì làm mưa Không muốn làm mưa Thì cho hạn hán dòng dã mấy năm trời Có thập hương thờ cúng Cũng vô tác dụng Thế nên hương hỏa trong miếu cũng ngừng luôn Chẳng còn có ai tới đó nữa Tôi nói Lúc qua sông Hoàng Hà Chúng cháu suýt chút nữa thì bị Long Vương đậu sắt làm cho lật thuyền Cho nên cũng tò mò muốn đến ngư cốt miếu Xem cái đầu con Long Vương đậu sắt ấy ra làm sao Hai ông bà bảo chúng tôi đến xem ngư cốt miếu thì được Nhưng chớ có đi sâu vào dốc bàn xà Ngày đến dân bản địa còn dễ bị lạc đường trong đó Huống chi ba kẻ từ phương xà đến như chúng tôi Tôi gật đầu cảm ơn Bây giờ ăn uống đã hòm hòm Liền đứng dậy dọn dẹp chén đĩa về ra ngoài Ra đến sân Giang vàng bỗng thì thầm vào tay tôi Anh nhất à Vườn này có món hời đấy Tôi quay lại nhìn Giang vàng chỉ tay vào tảng đá lớn nằm sâu trong sân Đây là một tấm bia Cũng có tuổi rồi đấy Tôi không nói gì Chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Sau đấy tiếp tục phụ giúp dọn dẹp bát đĩa cho xong. Chờ đến khi hai ông bà đã đi vào phòng ngủ. Bà thằng mới tụ tập ngoài sân, giả vờ hút thuốc tán gẫu. Rồi ngấm ngầm quan sát tấm bia đá mà răng vàng nói tới. Nếu không phải răng vàng mất cú vỏ, thì chúng tôi chẳng thể nào phát hiện ra được. Tấm bia đá hình chữ nhật này bị mai mòn hư tổn nghiêm trọng. Ở giữa có khắc rãnh rất sâu Xem chừng để cột ra súc Tấm bia chỉ còn một nửa Trên đỉnh vẫn còn sót lại nửa cái đầu thú sức mẻ Văn tự và hoa văn trang trí trên bia đã mở hết Thật chẳng thể nòm ra được đây là một tấm bia đá Tuyền béo hỏi răng và Đây là món hời mà ông anh nói đây hả Tôi thấy ngày xưa có lẽ còn đáng giá Chứ bây giờ cũng chỉ tạm đá thường thôi Hai người nhìn xem, mấy thư bên trên đều bị mải nhẵn hết cả rồi. Chả biết đã dùng được bao nhiêu năm rồi nữa. Giang vàng rít một hơi thuốc nói. Anh Tuyền, tôi có bảo tấm bia này đáng tiền không nhỉ? Tấm bia sứt mẻ thế này, chắc chắn chẳng được bao nhiêu. Chỉ còn lại mỗi nửa cái đầu thôi. Cả chút giá trị nghiên cứu cũng không còn nữa. Kẻ hơi tiếc thật. Nhưng các anh đừng quên Ông tôi Nhà tôi cũng làm nghề đổ đấu này đây Tôi nói tấm bia này là một món hời Cũng có lý của nó Dựa vào nửa cái đầu trên tấm bia thú này Tôi dám chắc ở Long Lĩnh nhất định có mộ cổ thời đường Còn về vị trí cụ thể thế nào Mà chúng ta phải xem Anh nhất ra tay rồi Tôi đưa tay sở lên đầu thú trên bia đá Đoạn hỏi răng Vàng Ông Anh bảo đây là một tấm bia mộ Răng Vàng đáp Cứ coi là bia mộ đi Tuy phần đầu thú không còn nguyên vẹn Nhưng tôi vẫn nhận ra được Con vật này có tên là Nhạc Lị Thời đường đất nước phồn vinh Vua Chúa đều cho xây dựng lăng tẩm trong núi Xẻ núi làm mộ Trên mặt đất cũng có những kiến trúc nhỏ tương ứng Thế nên người ta dựng một số tượng đá Bia đá như tượng lạc đà. Tường truyền, nó là linh thú ở Tây Thiên. Tiếng kêu truyền cảm như tiếng nhạc cõi tiên. Từ đó mà suy ra, nội dung bia đá hẳn là ca ngợi công đức gì đó. Trước làng mười lăm dặm, cứ cách một dặm lại có một đôi bia. Bia có hình con nhạc lị, là đôi đứng thứ hai. Tôi chầm trổ. Anh giang vàng ạ bằng không hiểu thuật phong thủy thật Nhưng kiến thức về lịch sử văn hóa cổ đại của ông anh Thì tôi đây xin cúi đầu bái phục thôi Mà chúng ta cũng đừng đứng ở đây nữa Vào trong nhà bàn tiếp đi Chúng tôi về phòng tiếp tục tính toán Giờ coi như đã đến được địa phận lòng lĩnh Từ những đầu mối có được lúc này Có thể kết luận Ở đây chắc chắn có mộ cổ Nhưng ngôi mộ này rút cuộc là từ thời Đường Hay thời Tây Chu Thì xem ra cũng hơi mâu thuẫn Nếu dựa vào tấm bia Thì ngôi mộ chắc chắn là ngôi mộ thời Đường Điều này cũng trùng khớp với những điều ông lưu Trong nhà nghỉ ở huyện Cổ Làm nói Thế những người trong làng Sao lại bảo đấy là ngôi mộ có từ thời Tây Chu nhỉ? Giang Vàng bỗng hỏi tôi Anh xem Liệu có khả năng trên cùng một mảnh đất phong thủy đẹp Có thể có nhiều huyệt vị dựng lăng hay không Tôi nói Chuyện này cũng không phải là không có Nhưng cả một địa mạch không phải chỗ nào cũng đều tốt Các huyệt vị cũng có sự phân biệt cao thấp quý hèn Vị trí tốt nhất thường chỉ đủ xây một ngôi mộ mà thôi Có điều cũng không thể loại trừ trường hợp Cổ mộ của hai triệu đại khác nhau Cùng nằm trên một huyệt vị được. Tôi bảo tuyển béo và răng vàng tối nay nghỉ ngơi cho lại sức. rạng sáng hôm sau, kệ xác là Long Lĩnh hay dốc bàn xà gì đi nữa. Cứ đến tận nơi xem cho biết. Ngoài ra, trong làng này, không chừng còn có nhiều cổ vật chưa bị ai phát hiện. Lúc nào quay lại, nhất định phải chịu khó vào nhà người dân thăm thu. mời các bạn nghe tiếp chương 6 ngư cốt miếu. Ngày hôm sau, chúng tôi đều dậy rất sớm, thu dọn đồ đạc xong xuôi, rồi theo những gì nghe ngóng được từ hôm trước, ra khỏi làng, vòng qua hai sườn núi tìm kiếm ngư cốt miếu. Vượt qua hai sườn núi, nơi nghe có vẻ đơn giản. Đường chim bay có thể rất ngắn. Nhưng đến khi thực sự khởi hành rồi mới biết Không dễ hết chút nào Hôm qua đến được đến đây thì trời đã tối om Chẳng ai nhìn rõ quang cảnh xung quanh ra làm sao Bây giờ có ánh bình mình chiếu rọi dõi mặt nhìn xa xa Mới thấy ngòi dạch đang sen ngang dọc Các gò đất, bãi đất, hào đất dựng đứng bao nhiêu Bọc hết cả ba bể bốn bên Đời đầy tuy không phải là cao nguyên hoang thổ, sóc lại chịu ảnh hưởng của lũ sông khoảng hà. Trên mảnh đất có một lớp bùn vàng rắn chắc, gió chính là lưỡi dao chổ của tạo hóa, cắt gọt chạm chỗ trên những ngọn núi vốn dĩ chập trùng vươn trải, tạo nên vô số những khe rãnh hốc động. Có nhiều khe hun hút nhìn mà rợn tóc gáy. Môi trường tự nhiên ở đây vô cùng khắc nghiệt, đợt giọng người thưa Gió lùa có khe núi u u thành tiếng Nghe như ma hờn quỷ khóc Dọc sườn núi Lỗ chỗ đầy những đống đá vôi sâu không thấy đáy Nhìn từ đằng xa Trồng dốc núi như mọc đầy mụn ruồi vậy Đi bộ gần ba tiếng đồng hồ Cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy miếu ngư cốt trong một khe núi Ngồi miếu còn hoang tàn hơn những gì chúng tôi tưởng tượng Chúng tôi nghe kể Ngôi miếu thở Long Vương này Đã ngừng hương hỏa mấy chục năm Trước khi đến cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn Không ngờ đến thực địa quan sát Mới biết ngôi miếu này Đã tàn tạ đến độ sắp dụng già đến nơi rồi Miếu ngư cút Chỉ có duy nhất một gian thở Cũng chẳng hề phân cửa trước cửa sau Gian đồng gian tây Cổng miếu đã sập từ lâu có điều cũng coi như trông thấy xương sọ của con lòng vượng đầu sắt. Miệng cá chính là cửa ra vào của ngôi miếu. Tuyền béo cầm xẻng công bình gõ gõ vào xương cá. kèn kèn khúc xương này vẫn còn rắn chắc thật. Chúng tôi quan sát kỹ hơn, thấy loại xương cá này hoàn toàn khác biệt với loại xương cá thường. Tuy không còn da thịt Nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được dáng vẻ ghê dợn xấu xí Thật chưa từng thấy loài cá nào như vậy cả Không phải cá voi Mà cũng chẳng phải cá sông bình thường To đến giận người Khiến chẳng ai dám nhìn lâu Tượng đất lòng vườn trong điện Chẳng biết đã thất lạc từ nơi đâu Trên mặt đất Và cột kèo phủ kín bội bặm Mạng nhện Xong vào đến bên trong miếu Chúng tôi lại không nhìn ra Dường xà làm bằng xương cá Có lẽ đều được bọc bên trong gạch ngói hết cả rồi Tưởng miếu cũng chưa hoàn toàn chóc lở Gắng gượng vẫn có thể nhận ra bốn chữa đại tự Phong điều vũ thuật trên đó Dưới đất có mấy ổ chuột Trông thấy có người bước vào Cả lũ liền chạy nháo nhác khắp nơi Chúng tôi không dám ở lại lâu trong người cốt miếu Ngôi miếu rách này có thể sập bất cứ lúc nào chỉ cần một trận gió lớn, nói không chừng cũng hất phăng cả mái nhà đi cũng nên trương cửa miếu răng vàng nói, loại miếu thờ long vương xây bằng xương cá này cũng có vài ngôi ở vùng duyên hải. trong nội địa thì ít thực rất hiếm thấy. thời dân quốc ở tĩnh hải thiên tân cũng có một ngôi miếu thế này, cũng là cái lớn chết đạp vào bờ. con người tốt quên tiền. Đem xương cá xây miếu lòng vương Hương hỏa thịnh lắm Sau rồi đầu những năm 70 Thì bị đập đi Từ đó đến giờ chưa thấy ngôi nào như vậy nữa Tôi quan sát kỹ địa hình Của ngư cốt miếu Trong tổng quan hình thể Của khe núi chung quanh Rồi cười bảo Vị trí của ngôi miếu này Mà là huyệt vị phong thủy Thì tôi về đem cuốn thập lục tự âm dương Phong thủy bí thuật Đột quạch đi trò rộn đuyền béo gây ngô hỏi. chỗ này không phải rất tốt hay sao? gió thổi vi vu suốt ngày. như vậy trong phong thủy đã có phong rồi. Ừ, mẹ kiếp. chỉ tiếc là thiếu chút nước. chỉ cần có một mạch nước là cũng hòm hòm coi như là huyệt báu phong thủy rồi còn gì. tôi giải thích. xây dựng miếu điền chùa chiền cầu kỳ kiểu cách khác với nhà cửa mồ mả. chùa chiền là nơi cầu phúc không thể tùy tiện xây đâu cũng được. đợt xây chùa phải rộng mát thoáng đạt, sông núi trùng trùng. ngoài cái miếu ngư cốt này, ông đã bao giờ thấy cái miếu nào trong núi chưa? ngay cả miếu thổ địa cũng không được xây trong hẻm núi sâu thế này đâu. đúng như cầu sơn cốc hiểm sâu họa xuyên tâm, xây chùa dựng mộ họa thêm nhân. giang vàng liền hỏi, anh nhất, câu cuối của anh nói có nghĩa là gì? có phải là ý không nên dựng biếu trong khe núi hay không? tôi gật đầu. đúng vậy. ông anh xem những khe những rãnh này, ngoằn nghèo như rắn bò, dòng cuộn. đồi núi chung quanh khô cằn sơ xác, không có cây tre suối chở không tạo nên bề nên thế. thêm vào đó lại nằm hõm trong núi, âm khí nặng nề. nếu như cây cột trên núi xanh tươi um tùm một chút. Thì còn đỡ thế gọi là Giải tiền thấp thoáng trong màn gấm Đấng chủ vun tre phúc lộc dày Hẻm đuối điều tản này xét theo nguyên lý phong thủy Trung Hoa cổ chớ nói xây miếu tà người chết cũng chẳng hợp nữa Nên tôi đoán việc dựng miếu ở đây Chắc chắn có điều khuất khúc Nhất định là các chiêu bài Của các mô kim hiệu ý Dùng để che đậy đổ đấu Hôm nay tận mắt quan chiêm Quả nhiên không ngoài dự liệu Tuyển béo lại nói Cho dù che mắt thiên hạ Cũng đâu cần phải gọi làng gọi nước như vậy Tôi thấy chỉ cần dựng cái lều cỏ là đủ rồi Hơn nữa trong cái hẻm núi này Lấy đâu ra mà nào Cùng lắm thỉnh thoảng có thằng chăn dê tật qua Nghe dân làng bảo Qua cách sườn này Là mê động long lĩnh Bên trong hoa quỷ dập dình Người thường chẳng thể nào lại vãng cho nên e cũng chẳng mấy ai tới đây chăn dệt đâu. Tôi đáp: chuyện này chủ yếu là để lấy lòng dân bản địa thôi. Khách ngoài tỉnh bỏ tiền xây miếu Long Vương, cầu cho cả vùng bình yên, no ấm mưa thuận gió hòa. Người trong vùng sẽ không thắc mắc gì. Chứ đến thẳng đây dựng chòi, có phải sẽ khiến người ta cảm thấy bất bình thường không? Thấy kỳ quái khó hiểu không? Bỗng dần lại vào trong khe núi dựng nhà làm gì chứ Vậy là dễ bị người ta hoài nghi rồi Chỉ bằng bảo đây là huyệt phong thủy đẹp Xây một miếu lên trên Vậy còn dễ gạt người hơn Hồi trước còn có kẻ giả vờ làm ruộng Cây cối lên xanh um rồi mới hành động Tất cả đều có một tông chỉ Chính là không để người khác biết mình làm gì Nghe tôi phân tích Cả tuyển béo và răng vàng đều đồng tình Người vùng khác đến đây xây miếu cho khe núi đúng là dễ ngụy trang hơn xây nhà nhiều Thực ra tuyển béo nói không phải không có lý Chỉ có điều phải lên trên triển đối quan sát hình thể lòng lĩnh Rồi mới có thể đi sâu thêm một bước phán đoán nguyên nhân xảy ra ở đây Tôi đoán khoảng cách giữa ngôi mộ cổ và ngư cốt miếu không xa lắm Nếu không sẽ tốn rất nhiều công sức đào đường hầm Cuối cùng cũng đã đến được chân dốc lòng lĩnh Tôi có hai việc lo lắng nhất Một là dãy lòng lĩnh liệu có mộ cổ không Bây giờ xem ra có thể chắc chắn đáp án là trăm phần trăm khẳng định Việc thứ hai là ngôi mộ cổ lớn như thế Lại bị gã lái buôn giả mạo kia nhỏ ngó từ lâu Hắn ta có thành công hay không thì cũng khó nói xong chị xem hắn tính toán và hành động như vậy, ắt hẳn đã đã quyết đổ cái đấu này cho bằng được. nhưng dù cổ mộ long lĩnh này đã bị đổ đấu chẳng nữa, tôi nghĩ chúng tôi cũng nên vào đó tham quan một chuyến, xem các cao thủ khác làm thế nào. không chừng hắn ta không cuỗm hết, vẫn còn sót lại vài món thì sao? quy định của cái nghề mô kim hiệu ý này rất nghiêm ngặt, khi đổ đấu chỉ được lấy vài món. Nhiều hơn là phá hoại quy cổ Tay lái buồn bỏ điền dựng ngư cốt miếu này Đã tìm được ngôi mộ cổ trong lòng lĩnh Mà biết bao nhiêu kẻ khác không tìm ra Nhất định phải là một cao thủ lão làng Càng là cao thủ lão làng Người ta lại càng coi trọng quy củ. Có lục thậm chí còn xem trọng quy định của nghề nghiệp Còn hơn cả mạng sống Xong những truyền thuyết tốt đẹp đó Đến nay cũng chẳng còn ai đái hoài nữa Đám trộm mộ bây giờ chẳng khác gì bọn Nhật ngày xưa Về cơ bản Toàn chơi trò ba sạch hết cả Chúng tôi đi quay ngôi miếu đến mấy vòng Nhưng phát hiện ra được vị trí đường hầm Xem chừng đã được che đậy cực kỳ kín đáo Khó mà tìm ra được Thậm chí còn có khả năng Vị mô kim hiệu ý bịt chặt lối vào lại Sau khi độ đấu xong cũng không chừng Răng vàng quay qua hỏi tôi Xem liệu có thể xác định vị trí cụ thể của cổ mộ không Tôi nói Ở trong khe nhìn không ra Phải leo lên sườn núi Từ đó phóng mắt nhìn mới ra Răng vàng ngày thường cờ bạc rượu chè liên biên Sức khỏe không tốt lắm Không chịu nổi dặm dại bôn ba Cuộc bộ đến được ngư cốt đã mệt như tử Giờ bảo trèo lên núi rồi quay xuống Thực quá sức chịu đựng của hắn Vậy nên tôi bảo răng vàng Và tuyển béo ở lại miếu Tiếp tục tìm kiếm đường hầm Đồng thời dặn dò Nếu hai người có vào trong miếu Thì phải hết sức cẩn thận chớ để bị đè bẹp bên trong Mình tôi men theo dốc núi Tay bấu chân đạp Chẳng mấy chốc đã leo lên trên sườn núi Chỉ thấy bên dưới ngòi lạch tràng chịt Mặt đất như bị bàn tay ai đó vẽ nặn Vô số những nếp gấp cao thấp ngang dọc Địa hình vô cùng phức tạp địa điểm địa mạo vùng thiểm tây ở hai phía nam bắc cao ở giữa thấp tây bắc cao đông nam thấp địa hình dốc từ tây sang đông phía bắc là cao nguyên hoàng thổ phía nam là dãy tân bả ở giữa là đồng bằng quang trung còn nơi đây là một miền đồi núi thấp hiếm thấy do dãy lòng lĩnh kéo dài hình thành núi non đều không cao lắm từ trên cao nhìn xuống có thể cảm thấy như một vết sẹo trên mặt đất. Tôi giơ tay che ngang tầm mắt, quan sát kỹ lưỡng hình dạng của từng ngọn núi phía trước. Lòng lĩnh quả nhìn dành bất thư chuyển, địa mạch cải sen chẳng chìm. Phần chìa nối tiếp, tầm long quyết có câu: sông suối đại ngàn chắp dài, lầu dòng điện ngọc muôn tỏa. Trong dãy lòng lĩnh này có một tòa lầu dòng điện ngọc ẩn giấu cực sâu, hình thế nương nhau đàn sen hoàn tụ. Những dãy núi nhấp nhô trải dài kia chính là cái thế hiện ra tự tỏa lâu dòng điện ngọc biển trong. Thế giổng nơi đây không phải là thế mai táng được các bậc đế vương, thế của lăng mộ hoàng đế phải vững chắc, phải như những nơi có núi non cao ngất, sông suối lượn vòng, tạo nên thế tựa núi đạp sông, hùng cứ thiên hạ. Còn thế hiện ra từ dãy long lĩnh là thế Ngựa cư nơi xa xôi, yên bình tích tụ. Hình thế này thì có thể mai táng quốc thích, những người thân cận trong hoàng tộc, tỷ như hoàng hậu, thái hậu, công chúa thân vương, chốn ở đây thì vương thất yên ổn hưng thịnh, trong cung bình lặng yên hóa nói trắng ra thì như kiểu trấn yên vườn nhà sau của mình vậy. Nhưng cái thế này đã bị môi trường tự nhiên phá hoại. Mưa gió cắt gọt núi là động đất, thủy thổ dị biến hết sức nghiêm trọng, lập đất bề mặt vỡ vũng, không còn đầu khí tượng của năm xưa nữa rồi. Mặc dù vậy, ngay từ các nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra được ngay tòa lầu rồng điện ngọc ở Long Lĩnh nằm ở chính dưới sườn núi nơi tôi đang đứng. dọc núi này đã bị tự nhiên tàn phá nặng nề, những sườn dốc hay hẻm sâu gần đó đều từ đây trải dần ra. Cổ mộ thời Đường hành đang nằm trong lòng núi Tôi đứng trên sườn núi Ngắm mình nhìn khí mạch sông núi gặp gành Lấy bút đánh dấu những vị trí có thể có mộ cổ lại Ghi rõ khoảng cách phương vị Sau đó quay người lại nhìn sang phía răng vàng và tuyển béo Hai ông tướng đang quay quần ở ngư cốt miếu tìm đường xuống đại đạo Tôi cho tay lên miệng huyết sáo gọi bọn họ Hai người bọn tuyển béo nghe thấy tiếng huyết Liền ngước lên nhún vai tỏ ý Vẫn chưa tìm thấy lối vào Sau đó lại tiếp tục cúi đầu mỏ mẫm Dòm ngó mọi ngóc ngách Trong ngoài miếu hết lần này đến lần khác Lên núi thì dễ Xuống núi khó Tôi ngoảnh lại nhìn lối vừa nãy leo lên Đường dốc quá Khó mà quay lại theo đường cũ được Bèn quan sát bốn phía Thấy trên núi bên tay trái cách chỗ đứng không xa lắm Bị mưa gió xâm thực Vách đá sụt chắc từng mảng lớn Từ đó mà leo xuống tương đối dễ hơn Tôi men theo sườn núi đi về phía trái một đoạn Dẫm lên những đất đá gồ ghề lún sụt Mà từ từ đi xuống Đoạn dốc này vẫn rất khó trụ chân Dẫm xuống là trượt ngay Tôi thấy gần đó có một chỗ trống có vẻ bằng phẳng dễ đặt chân Liền nhảy qua Không ngờ vừa mới đứng vững Còn chưa đi được hai bước dưới trần đột nhiên sụt xuống chỉ chớp mắt nửa thân dưới đã hẫn xuống, tôi thầm như không hay mình đã sơ chân vào đụn đất rồi. trương năm và nửa chương 6 kết thúc tại đây. Hồ Bát Nhất đang bị sụt xuống hố, điều gì sẽ xảy ra đây? Liệu anh tòa có thoát được ra? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.